ba la mã phẩm ba tổng kết một la mã người chăn bò này các tỳ kheo thành tựu với mười một chi phần người chăn bò không có thể là người lãnh đạo đàn bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng thế nào là mười một ở đây này các tỳ kheo người chăn bò không biết sắc không thiền xảo về tướng không trừ khử trứng ruồi Không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước có thể uống được, không biết con đường, không thiện tảo về chỗ bò ăn cỏ, vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với các con bò đực, bậc cha đàn bò, bậc lãnh đạo đàn bò, không có đặc biệt kính trọng. Thành tựu với 11 chi phần này. Này các tỳ kheo, người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. cũng vậy này các tỳ kheo thành tựu với mười một pháp vì tỳ kheo không có thể trú tùy quán vô thường trong con mắt không có thể trú tùy quán khổ trong con mắt không có thể trú tùy quán vô ngã trong con mắt không có thể trú tùy quán hại diệt trong con mắt không có thể trú tùy quán hủy diệt trong con mắt không có thể trú tùy quán ly tham trong con mắt không có thể trú tùy quán đoạn diệt trong con mắt không có thể trú tùy quán từ bỏ trong con mắt trong lỗ tai trong lỗ mũi trong lưỡi trong thân trong ý trong các sắc trong các tiếng trong các hương trong các vị trong các xúc trong các pháp trong các thức trong nhĩ thức trong tỷ thức trong thiệt thức trong thân thức trong ý thức trong nhãn xúc trong nhĩ xúc trong tỷ xúc trong thiệt xúc trong thân xúc trong ý xúc trong thọ do nhãn xúc sanh, trong thọ do nhĩ xúc sanh, trong thọ do tỷ xúc sanh, trong thọ do thiệt xúc sanh, trong thọ do thân xúc sanh, trong thọ do ý xúc sanh, trong sắc tưởng, trong thanh tưởng, trong hương tưởng, trong dị tưởng, trong xúc tưởng, trong pháp tưởng, trong sắc tư, trong thanh tư, trong hương tư, trong dị tư, trong xúc tư, trong pháp tư, trong sắc ái, trong thanh ái, trong hương ái Trong dị ái, trong xúc ái, trong pháp ái, trong sắc tầm, trong thanh tầm, hương tầm, trong vị tầm, trong xúc tầm, trong pháp tầm, trong sắc tứ, trong thanh tứ, trong hương tứ, trong dị tứ, trong xúc tứ. Chú tùy quán vô thường trong pháp tứ. Chú tùy quán khổ, chú tùy quán vô ngã, chú tùy quán hoại diệt, chú tùy quán hủy diệt, chú tùy quán ly tham. chú tùy quán đoàn diệt, chú tùy quán từ bỏ. Thành tựu 11 pháp, này các Tỳ kheo, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các Tỳ kheo, người chăn bò biết sắc cũng vậy. Này các Tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, Tỳ kheo có thể chú tùy quán vô thường trong con bác Có thể chú tùy quán từ bỏ Hai la mã Tham ái một Để thắng tri tham ái Này các tỷ kheo 11 pháp cần phải tu tập Thế nào là 11 Thiện thứ nhất Thiện thứ hai Thiện thứ ba Thiện thứ tư Từ tâm giải thoát Bi tâm giải thoát Hỷ tâm giải thoát Xả tâm giải thoát Không vô biên xứ thức vô bi xứ, vô sợ khổ xứ. Để thắng tri tham ái, này các Tỳ kheo, 11 pháp này cần phải tu tập. Ba la mã, tham ái hai. Để thắng tri tham ái, này các Tỳ kheo, để diễu tri, để diễu diệt, để đoạn tận, để hoại diệt, để quý diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả ly, để từ bỏ, 11 pháp này cần phải tu tập. Để thắng tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, não hại, tật đố, gian tham, mang trá, lừa đảo, cứng đầu, khung hăng Mạng, quá mạng, say đắm, phóng chật, để liễu tri để liễu diệt, để đoạn tận, để ngoại diệt, để quỷ diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để tả đi để từ bỏ 11 pháp này cần phải tu tập thế tôn thuyết như vậy các tỳ kheo ấy quan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy hết kinh tăng chi